Chương chín Lưỡng Sinh Hoa Các bạn đang nghe chuyện tại nghe truyện audvn.com đã nhiều ngày nay trong thành Trường An có lẽ chuyện mà toàn bộ nam nhân đại hán quan tâm tới nhất là việc Hoàng thượng hạ chỉ triệu tập hội nghị muối sắt khi Tiên Hoàng lưu triệt tại vị bởi vì dụng binh thường xuyên chi dùng quân phí rất lớn cho nên lúc đó muối sắt có liên quan mật thiết tới vận mệnh quốc gia quan trọng hơn chuyện dân sinh. Vì vậy có quy định chỉ có quan phủ mới có đặc quyền kinh doanh, không cho phép người dân tự do kinh doanh. Quan phủ được độc quyền kinh doanh khiến cho giá cả cứ tăng rồi lại tăng. Vào thời văn đế, cảnh đế, giá muối ngang giá với giá dầu, tre, nhưng cho tới cuối thời vũ đế, đã cao hơn vài lần. Giá sắt cũng cao hơn trước kia rất nhiều lần. Vì thế người dân không chịu nổi gánh nặng này, bắt đầu lén lút buôn bán vận chuyển muối. Quan phủ vì muốn cầm việc người dân tự do buôn bán muối, hình phạt đưa ra càng ngày càng nặng thêm. Một khi bắt được chính là nhận hình phạt nặng nhất, chém đầu. Từ khi lưu pháp lăng chấp chính tới nay, chính lại khoan dung, có nhóm người sớm nhận thức được điều này. Thẳng thắn thượng tấu, tấu thỉnh hoàng thượng chấp thuận cho người dân tự do buôn bán muối sát. Nhưng việc này lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của hai đại quyền thần là Tăng Hoàng Dương và Thượng Quan Kiệt, còn Hoác Quang bề ngoài luôn luôn duy trì sự im lặng. Lưu phát Lăng vì thế hạ chiếu triệu tập hơn 60 bậc hiền lương các quận tới trường an thảo luận chính sự, trình tấu lên những điều tai nghe mắt thấy trong dân chúng, thu thập rõ rãi ý kiến. Các bậc hiền lương này đều đến từ dân gian, đối với khó khăn của bách tính đều tương đối biết rõ quan điểm thực sống với suy nghĩ phản ứng của dân chúng đối với việc hoàng thượng nêu ra này dân gian bách tính phần lớn hoan hò hoa hưởng ứng nhưng đối với thế tộc hà tộc những người có thế lực các đại gia buôn bán danh môn hà tộc hà môn phú quý đều rất phản đối hội nghị muối sắt liên tiếp mở hơn một tháng nội dung của hội nghị muối sắt trở thành nội dung chủ yếu nghị luận trong tử lâu tiệm trà mỗi ngày người thông minh thậm chí tìm tòi nội dung hội nghị muối sắt khắp nơi đem những điều đó biên thành những đoạn ngắn tới từ lâu giảng giải kiếm được không ít tiền với tang hoàng sương và thừa tướng điền thiên thu đứng đầu đàn quan viên trị vu chủ trương muối sắt phải do quan viên kinh doanh cho rằng muối sắt do quan viên kinh doanh lợi nước lợi dân vừa có thể làm sao quốc khố lại có thể phòng ngừa địa phương tư lợi Giống như chuyện ngô vương lưu tị lợi dụng kinh doanh muối sắt phát triển thế lực lớn mạnh, cuối cùng rối loạn triều cương. Nhóm thiền lương lại chủ trương đen quyền kinh doanh trả lại cho người dân, cho rằng chính sách hiện tại là cấp đi lợi ích của người dân. Chủ trương hủy bỏ bình chuẩn, quân thâu, bãi bỏ việc quan viên kinh doanh muối sắt, ắt sẽ làm cho dân sao, cho rằng dân sao nước tất mạnh bình chuẩn là một chức quan thời hán phụ trách thu mua hàng hóa, lương thực khi giá của chúng thấp và đem bán khi giá cao nhằm làm giảm giá xuống, khiến cho dân chúng không chịu quá nhiều thiệt hại khi giá đột nhiên tăng. chức quan này khiến cho các nhà kinh tế học đặt ra một câu hỏi lớn: quy luật cung cầu đã được áp dụng từ sớm như thế rồi sao? quan thao là một hình thức trưng thu cống phẩm của triều đình, về sau được áp dụng rộng hơn với nhiều loại hàng hóa nhất là với vận chuyển muối sắt tớ đọc trên bài du không hiểu cho lắm để giải thích cụ thể hơn tranh chấp của hai bên sầm sầm từ muối sắt mở rộng tới các phương diện trong triều chính hiện này ở các phương diện hai bên đều đối chọi gay gắt đối với việc đối đãi với hung nô những người hiền lương cho rằng việc dụng binh đối ngoại mang đến binh dịch lao dịch nặng nề tạo thành trưởng tử không về cha mẹ lo âu theo tử vị thán Mối hận phản ớt phát động tâm can. Nỗi đau đớn nhớ thương tích tụ tới tận xương tủy. Để nghĩ việc phải làm nhất hiện tại kỳ thật là y hỏi nờ binh hưu sĩ. Họ tệ kết hòa. Thân tu văn đức nhi dĩ. Ngừng việc tuyển binh để cho binh lính nghỉ ngơi. Họ thế kết mối gia hòa. Cùng nhau tu văn bồi dưỡng đức hạnh mà thôi. Bọn họ để xuống chính sách hòa thân dùng lời lẽ chứ không dùng binh đao. Phái đại vua có cái nhìn tương phản vẫn tiếp tục tích cực chủ chiến. Bọn họ cho rằng từ khi nhà Hán hưng thịnh tới nay, đối với hung nô đều thực thi chính sách hòa thân, nhưng hoạt động quấy nhỡ của hung nô lại càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiên hoàng Hán vũ đế mới nghiễm tương suất, chưa phấn kích, dĩ tru quyết tội, phổ biến rõ rãi trong tướng sĩ, tăng cường trị khí, tướng bãi trận nhận định sẽ bị chém đầu phái đại vua cho rằng binh cách giả quốc chi dụng thành lũy giả quốc chi cố binh là dùng cho nước thành lũy là củng cố giữ vững đất nước nếu không trọng binh Hung Nô sẽ binh cử tiềm tiến dĩ tập không hư coi thường mà ẩn náu từ trong khư không mà tập kích kết quả là hại nước hại dân từ mối sát tới chính sách với Hung Nô từ bổ nhiệm quan lại đến luật pháp đức hình từ hội nghị mối sát Trong lúc hữu ý và vô ý sớm đã vượt qua mối xác, mạnh xác và lưu bệnh dĩ, hai người thường thường yên lặng ngồi ở một góc đại sảnh, lặng lặng nghe người ta bình luận nhóm Sĩ Vu và Thiền Lương đại chiến võ mồm, ngẫu nhiên nghe được nhóm Thiền Lương đến từ lâu, trước mặt mọi người tuyên truyền giảng giải quan điểm của mình. Văn Ca có một lần nhìn thấy hoác quang ẩn mình trong đám người thường trà yên lặng lắng nghe. Còn lần đầu tiên nhìn thấy thượng quan kiệt mặc trang phục bình dân, thậm chí nàng hoài nghi mình lại nhìn thấy Yến vương lưu đán. Nhưng đối với việc dùng bình phong che chỗ ngồi, hộ vệ thủ hộ, nàng cũng không dám tìm hiểu kỹ càng hơn. Giữa âm thanh tranh luận náo nhiệt, Vân ca có một loại cảm giác phong ba sắp nổi lên. Khi Vân ca bưng thức ăn đi ra, nghe thấy mạnh ra hỏi lưu bệnh sĩ, bệnh sĩ. Ngươi nói hoàng thượng làm như vậy rốt cuộc là có dụ ý gì? Lưu bệnh sĩ không chút để ý chỉ cười, ai biết được. Có lẽ là quan tâm tới khó khăn của bách tính, muốn nghe tiếng nói của người dân. Có lẽ là khi chấp chính, trở lực của cải cách quá lớn, muốn mượn thế lực dân gian trợ giúp, năng đỡ cho địa vị mới tạo sự được. Có lẽ là bị chuyện oan hồn vệ thái tử ồn ào khiến cho người dân cả ngày nghị luận hắn làm như thế nào mà đoạt được ngôi vị hoàng đế trong tay vệ thái tử, không bằng chính mình tạo ra đề tài cho người dân thảo luận, làm cho dân gian thấy được hắn cũng thể nghiệm và quan sát dân tâm. Hội nghị muối sắt lần này, các đảng phái đấu tranh đều nổi lên mặt nước, cũng là cơ hội tốt nhất cho tất cả bọn họ. Nếu hoàng thượng xem trong triều đình có quan viên nào không vừa mắt. Vừa lúc tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận, lợi dụng người này để lật đổ người khác. Rất có khả năng là hắn chỉ muốn tọa sơn quan hổ đấu, làm cho các nhóm quyền thần trước đấu ngươi che ta sống, chờ tới khi ngươi ông đắc lợi. Mạnh giác gõ đũa mà khen, nên cùng ngươi uống một chén lớn. Lưu bệnh sĩ cười uống một chén, ngươi ủng hộ phe nào? Mạnh giác nói, đứng ở lập trường của thương nhân. Ta đột nhiên là ủng hộ chính sách của nhóm thiên lương, vì làm cho ta có lợi. Về phần cho người khác có lợi hay không, ta không quan tâm. Người đang ở vị trí bất đồng, tất vì lợi ích mà không có cùng lựa chọn. Một quốc gia cũng là như thế. Kỳ thật chính sách của cả hai bên đều có lợi và hại. Chỉ là ở thời kỳ khác nhau thì phải có lựa chọn khác nhau. Lưu bệnh sĩ vỗ nhẹ nhẹ tay, đáng tiếc ta không quyền không thế nếu không nhất định tiến cử ngươi vào triều làm quan đám thiền lương đó hết sức cổ khủ bảo thủ đám đại vua thì đều tham công cấp tiến triều đình hiện giờ thiếu chính là gặp được một người có thể nhanh chóng điều khiển leo lái đám thương nhân như ngươi mạnh ra cười hỏi ngươi lúc này là tính khen hay tính chế giễu so sánh với ta ngươi xem chừng còn hơn nhiều ngày sau có lẽ ngươi thực có khả năng hơn Bệnh sĩ gật gật đầu, một con hổ ly nhỏ, tuy rằng thông minh, nhưng dù sao sức yếu lực mỏng, đối mặt với kẻ kinh nghiệm đi săn phong phú, là một con sói hay một con hổ, chỉ sợ nó còn chưa có cơ hội cử động, đã có thể chọc giận sói và hổ. Đáng thương cho lão sư tử kia, vốn có thể an hưởng tuổi già, nhưng tuổi lão đã lớn rồi, lại còn đối với quyền thế nhất định không buông. Phỏng chứng lão hổ đã sớm nhìn hắn không vỡ mắt, trớ cục có cơ hội xuống tay. hồ ly, sói và hổ, lão sư tử trong lời lưu bệnh sĩ là ai chắc mọi người đều đoán được rồi. Ai chưa đoán được chờ đọc chương sau nhé. Hứa bình quân cầm bát đũa đưa tới cười hỏi ai muốn sân thú sao. Sài lang hổ báo đều đầy đủ hết, đủ hung hiểm cả rồi. Lưu bệnh sĩ và mạch giác đều cùng cất tiếng cười. Một người cười một cách không tập trung, một người cười đến ôn hòa, đúng là có chút hung hiểm. Văn ca chống cầm, nhìn người này, lại nhìn nhìn người kia, nói nhấn mạnh từng từ một giờ, ăn, cơm. Mạnh Gia và lưu bệnh sĩ đều ngẩn ra, bình quân cười nói, đừng chỉ vội vàng nói chuyện, ăn cơm trước đi. Hội nghị muối sắt gần như ấm ý ngất trời do cục tuyên bố chấm dứt tuy rằng tương quan chính sách bây giờ còn không có một người chân chính chấp hành nhưng sáu mươi vị hiền lương đều không trở về quê cũ của mình có người bị ở lại kinh thành nhậm chức có người bị phái đi địa phương khác đại tư mã đại tướng quân hoác quang ở phủ đại tư mã thiết yến để chúc mừng các vị hiền lương kiên tiễn đưa khách tới có quan viên triều đình có uyên bác chi trị dân gian có ca nữ tài xanh lan xa có Hà môn công tử Còn có thiên chi kiểu nữ, có thể nói danh sĩ giai nhân trong thành trường ăn đều tệ tụ trong khoác phủ. Mặc dù khoác quang có đến thất lý hương hai ba lần thưởng thức đồ ăn vân ca làm, nhưng do biết vân ca có quy tắc không thích gặp người khác, cho nên chưa bao giờ cho đợi nàng tới khoác phủ nấu ăn. Huống hồ yên hội lớn như thế, căn bản không thích hợp để vân ca nấu ăn, mà phải do sư phụ có kinh nghiệm phong phú trong chủ tính. Lo liệu món ăn trong đại yến tiệc tổ chức mấy nhóm đầu bếp lớn nhỏ phân công hợp tác. Nhưng gia đình hoặc phủ lại đưa thiệp mời tới cho Vân Ca, lệnh Vân Ca qua phủ nấu ăn. Vân Ca thấy rằng chỉ với sức mình thôi thì không đủ, rất khó đảm được trong yến hội lớn như thế, muốn từ chối thiết mời. Gia đình khẩu khí cung rắn nói đầu bếp đại tư mã phủ cho dù không so được với ngựa chủ trong cung nhưng cũng không kém bao nhiêu căn bản là không cần tới ngươi gọi ngươi đi chẳng qua là để cho phu nhân nhà ta và nhóm nữ quyền thưởng thức cái mới mẻ phu nhân nhà ta rất không thích người khác làm bạn mất hứng thú ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi đưa cho ta câu trả lời vân ca thấy vẻ mặt cầu xin của thường thúc thầm thở dài một tiếng tại hạ dù muốn hay không cũng phải tới Đã biết là ngươi cũng không dám nói không Gia đình hứa lại một tiếng Văn pháo tự đắc rời đi Văn ca dẫn theo hai đầu bếp của thất lý hương Hứa bình quân tính thích náo nhiệt Khó được có cơ hội có thể vào đại tư mã phủ Để có thể có thêm kiến thức Lại có thể xem ca múa miễn phí Tự nhiên cũng đi theo văn ca Chỉ phải làm đồ ăn cho hoặc vô nhân cũng là điểm tốt Văn ca cũng lười tốn tâm tư Vì thế dựa theo những phương pháp mà mình đã làm trước đây, giọt khuôn mà làm lại như thế, một số món ăn lại dứt khoát ra cho hai đầu bếp đi cùng làm, ba người bắt biểu hồi lâu cuối cùng cũng đã hoàn thành mọi thứ. Mang thức ăn lên là công việc do thị nữ bên trong phủ phụ trách, không cần vân ca phải bận tâm. Không biết hoặc vô nhân định làm gì, những món ăn đó, đầu bếp trong phủ của bà ta làm khẳng định không thể kén so với muội vì sao bà ta lại mời muội tới Văn ca nhỏ giọng oán giận hứa bình quân bĩu môi nói khoe khoang mà trong thành trường ăn ai cũng biết nhã chủ khó mời dù cho tới thất lý hương ăn cơm trước tiên đều phải hẹn trước hoặc vũ nhân chỉ cần ra lệnh một tiếng muội sẽ tới nấu ăn đợi lát nữa những vũ nhân quan viên khác nhất định là vừa ăn đồ ăn vừa ra sức khen tặng hoặc vũ nhân Hoắc đại nhân lòng dạ thâm trầm, bình tĩnh thận trọng. hỉ giận gần như không thiện, nhưng sao Vu nhân lại lại ngang ngược như thế, khiến cho Hoắc phủ trở thành một phủ ngang như cua vậy. Hứa bình quân ha ha cười lớn. Văn ca muộn nói như thể cái gì cũng đều có thể có quan hệ với đồ ăn vậy. Hiện tại Hoắc Vu nhân không phải vợ đầu của Hoắc đại nhân, vốn là nha đầu hồi môn của Hoắc Vu nhân trước đây. Trước đây cũng chỉ là thiết của hoắc Đại Nhân. Sau khi hoắc Vũ Nhân mất, hoắc Đại Nhân đã giúp bà ta thành chính thất. Đó thực là một người mạnh mẽ lợi hại. Nhưng mà... Hứa Bình Quân tiến đến gần tai Vân Ca. Nghe nói nha sắc bà ta cũng không tồi. Rất có khả năng đối phó với Nam Nhân. Nếu không lấy thân phận hoắc Đại Nhân ngay lúc đó cũng không có thể là bà ta thành chính thất. Vân Ca cười nhau Hứa Bình Quân một cái. Mỗi đã thấy tiểu thư hoặc phủ hoặc thành quân, thực là một người xinh đẹp quyến rũ. Nếu nàng có bộ dạng sống mẫu thân, hoặc vô nhân kia đích thật là mỹ nhân. Hứa bình quân cười nói, đừng lo lắng nữa, dù sao đồ ăn cũng đã làm xong. Hiện tại tạm thời không về ngay được, chúng ta truyền ra xem náo nhiệt. Suy nghĩ một chút, danh nhân thành trường ăn đêm nay chính là đều tụ ở chỗ này. Nghe nói hoa khôi đầu bảng của Lạc Ngọc Phường sở xong, Đầu bảng của Thiên Hương Phường Tô đi buổi tối hôm nay cùng nhau lên sân khấu hiến nghệ. Đây là lần đầu tiên trong thành trường An Có tiền cũng đều không có chỗ mà xem đâu. Đương nhiên, tỷ trước kia cũng không có được xem qua các nàng ca múa. Lạc Ngọc Phường và Thiên Hương Phường là hai phường ca kỹ. Hứa tỷ tỷ, tiền của tỷ đều đi đâu muộn thấy tỷ ngay cả quần áo mới cũng đều không nỡ mua mà tuy rằng bán rượu kiếm tiền thường thúc sáu phần các nàng bốn phần nhưng so với các nhà bình thường tiền hứa bình quân đã kiếm được không tính là ít tỷ phải giao cho mẹ một phần còn lại tỷ đều tiết kiệm lại để sau này có thể mua nhà mua rộ đất mua đồ dùng gia đình những khoản đó còn cần nhiều lắm muội cũng biết bác sĩ thích kết ra bằng khữu đối nhân xử thế lại hà phóng đám giang hồ bằng khữu kia đều thích tìm khuyên ấy cầu cứu tiền bạc đều là vào tay trái ra tay phải tỉ đây phải tiết kiệm một chút vạn nhân có sự tình gì cần dùng tới tiền có khóc lóc cũng đâu ra tiền được không biết bắt đầu từ lúc nào vừa bình quân ở trước mặt nàng một chút cảm tình của bản thân với lưu bác sĩ cũng không che giấu Hơn nữa trong lời nói, dường như toàn bộ đều đột nhiên trở thành kết cục đã định. Văn ca rất khó xác định được cảm giác của chính mình. Người đó bắt đầu từ lúc nàng còn nhỏ đã được nàng đột nhiên coi như ý trung nhân. Giờ đây lại đột nhiên trở thành một người thân của nàng. Có lẽ ngay từ đầu, từ lúc nàng xuất hiện, chính là một sự dư thừa rồi. Việc nàng có khả năng làm chỉ có thể là chúc phúc. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hứa bình quân Cảm nhận hứa bình quân nắm chặt tay nàng Vân ca cũng cười cầm tay hứa bình quân Hứa tỉ tỉ, tỉ tỉ Không có gì, muội chỉ muốn gọi tỉ một tiếng Hứa bình quân cười nháo nháo hai má vân ca Nhà đợt ngốc Hứa tỉ tỉ, muội cứ nhỏ đi theo cha mẹ chạy tới chạy lui Tuy rằng đi qua rất nhiều địa phương Gặp được rất nhiều chuyện thú vị Nhưng bởi vì không có chỗ ở cố định, muội cũng chưa từng có bằng hữu, chỉ có hai ca ca, còn có lăng. Văn ca ngừng lại một chút, đại ca đối với muội tốt lắm, nhưng khuyên ấy lớn tuổi hơn muội nhiều lắm. Cơ hội muội gặp khuyên ấy cũng không nhiều. Nhị ca luôn cãi nhau với muội, đương nhiên muội biết nhị ca thực chất là luôn luôn bảo vệ muội. Tuy rằng sự bảo vệ của nhị ca thuộc loại chỉ cho phép khuyên ấy bắt nạt muội không cho phép người khác bắt nạt muội muội vẫn luôn nghĩ nếu muội có một tỷ tỷ tuổi không lớn hơn muội bao nhiêu thì tốt rồi chúng ta có thể cùng nhau chơi đua cùng nhau tâm sự nếu như vậy thì tuổi thơ của muội sẽ không cô đơn như vậy như tác giả đã có nói ở mấy chương trước đó đại ca và nhị ca trong lời của vân ca lúc này thực chất là nhị ca và tan ca mà cô ấy luôn nhắc tới trước đây nhé Hứa bình quân im lặng một hồi, nghiêng đầu nhìn Vân ca nói, Vân ca, chuyện nhà của tỷ muội cũng biết, ca ca của tỷ. Không nhắc tới cũng được, tỷ cũng vẫn rất muốn có thêm tỷ muội, tỷ sẽ vĩnh viễn làm tỷ tỷ của muội. Vân ca cười ra rất gật gật đầu, chúng ta vĩnh viễn là tỷ muội. Trong lòng Vân ca đích thực rất vui mừng, có điều được, có điều mất đi. Nàng mất đi rất mẫu đẹp trong lòng, nhưng lại có được một tỷ tỷ rất tốt, ông trời cũng coi như công bằng. Trong đêm tối, bởi vì có một loại hoa được gọi là tình bằng hữu đang ở từ từ nở ra, văn ca cảm thấy ngay cả trong không khí cũng đều ngọt tràn mùi hương đó. Hứa Bình Quân lần đầu tiên được mở mang kiến thức khi đến thịnh yến của nhà sao có. Trước kia khi nghe người ta kể chuyện xưa, nàng cũng từng ảo tưởng vô số lần. Giờ tận mắt chứng kiến, mới biết được cuộc sống của nhà giàu có, cũng không phải thứ mà nàng hay đám tiểu dân có khả năng tưởng tượng. Trước hết không kể tới đồ ăn thức uống, tới những đồ dùng khác, ngay cả hỏa chúc dùng để chiêu sáng cũng là những đồ mà ngàn vạn lần những gia đình khác cả đời cũng không thể chạy tới được. Hỏa chúc, mình không biết cụ thể đây là vật gì, chắc là đèn nến gì đó. Nàng nghĩ tới trong nhà mình. Lễ mừng năm mới cũng không có hỏa chúc để dùng. Vì tiết kiệm giàu, buổi tối ngay cả kéo sợi cũng chỉ dùng ánh trăng. Mẫu thân mặc dù chưa già, ánh mắt đã không còn tốt như trước. Lại nhìn thêm trong yến hội, các vô nhân, tiểu thư toàn thân lăng la tơ lụa. Cổ tay trắng như tuyết, mười ngón tay nhỏ dài. Hứa bình quân nhìn xuống tay của mình, chợt thấy lòng chua xót Văn ca đang đứng giữa đám nô tì. Nhìn đông ngó tay xem xét, chợt phát hiện người thích nói chuyện như hứa bình quân lại luôn luôn im lặng, nàng túm túm ống tay áo hứa bình quân, tỉ tỉ, đang suy nghĩ gì đó. Không có gì, chỉ là đang cảm thán số mệnh con người tại sao lại khác biệt như vậy. Muộn thấy chuyện gì hay ho sao? Không, có. Vân ca vừa nói một tiếng không xong, thì nhìn thấy mạnh ra. Mà người đang ngồi bên cạnh chính là Hoác Thành Quân, từ có kia dường như tan biến vào hư không. Đó là tiểu thư trong phủ, là bảo bối hiện tại trong lòng Hoác Vũ Nhân. Hứa bình quân phẩy phẩy trước mũi, tỉ như thế nào ngửi được mùi chua vậy? Chỗ này chắc ai cũng biết rồi nhưng vẫn chú thích, ở Trung Quốc gọi ghê là ăn sấm chua. Văn ca trừng mắt liếc hứa bình quân một cái, dê ẩu môi nhìn mạnh ra. Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một câu, tình yêu cũ không thể níu giữ, tình yêu mới không thể tìm thay được, nàng rút cuộc là đắc tội như thế nào với chư vị thần tiên. Trong lời nói thuần túy là chế nhạo tự diễu, tình yêu cũ rút cuộc có được tính là tình yêu cũ hay không, có đáng nói tới hay không, về phần mới. Văn ca cả, cả kinh che miệng lại, là tình yêu mới sao? Hắn là tình yêu mới của nàng sao? Nàng khi nào lại có ý nghĩa như vậy. chú thích tên chương này mình để nguyên hán việt mà không dịch lý do là dịch ra sẽ không hay như tên này. lưỡng sinh hoa theo như mình hiểu là hai đóa hoa cùng ở trên một cành hoặc có lẽ là hai bông hoa cùng được sinh ra thôi. lúc đầu khi đọc tên chương mình tưởng rằng muốn chỉ hoa kim ngân. Nhưng theo nội dung chương này thì chắc là tên trương ám chỉ hai bông hoa khoác thành quân và thượng quan lan. Hứa bình quân nắm tay vân ca, tả lùi hữu lùi, tận dụng triệt để mọi khe hở. cho cuộc chen chúc một hồi mới có thể tới tương đối gần chỗ của mạng giáp và khoác thành quân. Nhưng vẫn đang cách một khoảng, không thể tới gần. Hứa bình quân còn muốn tới gần hơn, bên ngoài nhà đầu thị phụ cất lời mắng. Các ngươi là nhà đầu bên buồng phòng nào? Làm sao mà không hiểu quy củ gì hết thế này? Tới góp vui không phải là không thể được, Nhưng chỗ các ngươi đứng, Chỗ này là nơi các ngươi có thể tới sao? Còn không mau đi, Chẳng lẽ muốn ăn mấy gậy sao? Hứa bình quân nhìn vân ca cười bất đắc dĩ, Chỉ có thể kéo vân ca lui trở về. Hoặc thành quân muốn quyền thế có quyền thế, Muốn sung mạo có sung mạo, trong thành trường an na tử tuổi tác tương đương, còn chưa là gia đình. Có người nào chưa từng nghĩ tới nàng. Rất nhiều công tử dòng dõi ca quý đã sớm thể hiện sự chú ý tới hoặc thành quân. Nhóm thiền lương tân quý ngồi trên bốn phía yên hội cũng để ý tới hoặc thành quân. Không ít người trong lòng ảo tưởng tiểu thư tuệ nhãn nhận thức anh tài. Kết mối lương duyên, từ nay về sau một tay giai nhân, một tay tiền đồ. Thế nhưng không biết tại sao nội cười của giai nhân chỉ hướng tới một người, còn cố tình tạo phong tư dáng vẻ vì người này. Lời nói cử chỉ không có khuyết điểm gì, làm cho người khác nhìn thấy chỉ có thể tự ti mặc cảm. Mạnh giác giác nhanh trở thành người tối nay chịu thống khắc nhất. Vân ca vui trường khi người gặp họ cười, hứa tỉ tỉ, mạnh tảng đá, một. Hiện tại dùng bữa khẳng định nhạt như nước ốc. Lời mới vừa nói xong, Nàng đã cảm thấy tự mình vừa nói một câu vô nghĩa, hắn đột nhiên thấy nhạt như nước ốc. Từ Ngọc Trung Chi Vương đổi thành tảng đá sao? Dù cho là Ngọc thì bất quá cũng là tảng đá mà. Hứa bình quân quyết định duy trì im lặng, đỡ phải một chút không cẩn thận mà chọc phải tổ ong vào vẽ. Tính tình vân ca bình thường rất ôn hòa, rất thích cười, có điều một khi tức giận, sẽ từ thục nữ thành yêu nữ. Làm ra cái chuyện gì đó cũng không coi là kỳ quái. Hứa bình quân chỉ thấy trong lòng buồn bực, cảm thấy vân Cát lúc này thực ra kỳ quái. Xem vẻ mặt của nàng như vậy, thả nói tức giận vì mạnh sao. Không bằng nói nàng ấy tức giận với chính bản thân mình, nhưng không thể nào nàng ấy như vậy mà lại tức giận vì mạnh sao. Bên này có Hoắc Thành Quân là con gái của Hoắc Quang, bên kia có Thượng Quan Lan là con gái của Thượng Quan Kiệt. Những người thân thiết với hoặc phủ tự nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ hoặc thành quân. Những người thân thiết với thượng quan phủ cũng có ý ủng hộ thượng quan lan. Mà hai người hoặc thành quân và thượng quan lan, vốn vẫn luôn có tiếng là tỷ tỷ mỗi mỗi thân thiết. Nhìn thì vui vẻ tựa gió xuân tràn đầy, nhưng lời nói thì sắc bén hàn súc. Sạ phục tàng câu hai Đoán câu đố dùng tay ra hiệu, làm thơ phạt triệu. Trong lúc dùng trò chơi để cùng nhau tỉ thi tài hoa, có người khéo léo xuất khẩu thành thơ, tự nhiên giành được sự ủng hộ của cả sảnh đường. Có người nhất thời khó có thể ứng đối, chỉ đáp lấy lệ, khi ngồi xuống khó tránh khỏi sắc mặt ảo não. Hội ngâm thơ làm phu lấy thi phú biểu hiện một phen, hội đánh đàn lấy cầm khúc nổi bật mà thể hiện, nhóm võ tướng mặc dù không tỉ thi tài bắn cung nhưng tham gia vào các trò chơi cũng làm cho bọn họ có được một phong thái độc tôn. Trong lúc hữu ý và vô ý, Mạnh Giác dường như trở thành đối tượng bị rất nhiều người chèn ép, luôn hy vọng có thể làm hắn xấu mặt. Mạnh Giác theo phương châm binh đến tướng trạng, nước đến đất ngăn, và chiêu hóa chiêu. Và trái của Vân Ca bị một người vỗ nhẹ, Vân Ca quay đầu sang trái, nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiếng người nói bỗng nhiên vang lên từ bên phải. Dạ vân ca nhảy dựng, nàng vội quay sang bên phải. Đại công tử đang cười nhìn các nàng. Đứng bên cạnh người là hồng y nữ tử đã gặp lần trước khi đưa tiễn. Vẫn là một thân hồng y như trước. Hồng y là y phục đỏ nhé. Không phải màu hồng đâu đấy. Vốn phải dịch cho đúng là cô gái mặc đồ đỏ. Nhưng mình thấy để cụ tử hồng y nữ tử thì hay hơn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vẻ mặt vân ca và hứa bình quân đều kinh ngạc, không đáp mà hỏi lại. Thành trường an hiện tại vui chơi hay ho như vậy, sao có thể thiếu ta? Đại công tử làm một bộ dáng đột nhiên tham gia, vừa nói ánh mắt vừa chuyển động trên người những cô gái trong yến hội, sắc tâm hoàn toàn lộ ra ngoài. Hứa Bình Quân và Vân Ca cùng nói với hồng y nữ tử, tỉ tỉ làm sao mà chịu được hắn vậy? Hồng y nữ tử cười, mắt nhìn đại công tử, cười gật đầu với hứa Bình Quân và Vân Ca. Nét mặt tươi cười của cô nương ấy rất trong sáng thuần khiết, liên tục gật đầu bộ dáng rất là ngơi thơ. Vân Ca và hứa Bình Quân không khỏi đều có thiện cảm, tỉ tỉ tên gọi là gì? Nàng ấy cười chỉ vào y phục của mình. Vân ca sửng sốt một chút, trong lòng có chút khó chịu, tỷ nói tỷ tên Hồng Y. Nàng ấy vui vẻ gật đầu cười, dùng tay ra hiệu với vân ca, giống như khen nàng thông minh. Hứa bình quân cũng phát giác có điểm không bình thường, Võ đại công tử một cái, nhỏ giọng hỏi, nàng ấy không nói được sao. Đại công tử căn bản không có quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước như cũ, ừ. Vốn là nói được, nhưng sao lại bị mẹ ta đờ đọc? Hai người nhìn không hiểu tay nàng ra hiệu, cứ đưa tay cho nàng, nàng sẽ viết chữ. Ngữ khí nhẹ nhàng băng qua như vậy sao? Giống như nói hôm nay thời tiết không tồi. Văn ca trong nháy mắt lửa giận bốc lên tới dầu. Thắm nghĩ phải đánh cho đại công tử một trận, muốn hỏi một chút xem mẹ hắn rốt cuộc là người như thế nào. Thế nhưng lại thấy rằng làm như thế là không đáng. Chợt nhớ tới đại công tử lần trước đã nói cha mẹ hắn sớm đã chết. Hồng Y phát ra Vân Ca tức giận, cầm tay nàng, cười lắc đầu với nàng. Tay viết lên trên tay nàng, muội cười lên rất đẹp, rồi chỉ chỉ chính mình. Tôi rất vui vẻ, lại chỉ chỉ Vân Ca, muội cũng phải vui vẻ. Nụ cười của Hồng Y không có gì miễn cưỡng, mà là thực sự từ trong lòng cũng đang cười. Thế gian có một số loài hoa trải qua chương gió vẫn còn tươi đẹp Và tuyết lại càng thanh khiết Người con gái như vậy căn bản không cần người khác thương hại Thương tiếc trong lòng vân ca đối với Hồng Y nhạt đi Ngược lại sinh vài phần kính nể Nàng nhuền cười với Hồng Y Chú thích một Vân ca vốn gọi là mạch thạch đầu Theo phiên âm Hán Việt Từ thạch đầu vốn có nghĩa là tảng đá Theo bình thường Tên nhân vật sẽ để theo phiên âm Hán Việt, nhưng mình thay để mại tảng đát nghe buồn cười hơn nên không dùng tên mại thạch đầu. Hai, đây là hai trò chơi vốn có từ thời Hán và ra thịnh hành trong cung địa Hán triều. Trên yến hội bỗng nhiên vang lên một âm thanh rất lớn, Văn ca và Hứa Bình quân vội xem xảy ra chuyện gì, hóa ra mọi người đang ồn ào yêu cầu mại ra đồng ý thi đấu với Thượng quan Lan. Hoắc Thành Quân giúp đỡ khước từ hai lần cũng không từ chối được, ngược lại còn khiến cho Thượng Quan Lan cười nhạo. Ánh mắt của nhiều người như vậy đều nhìn Hoắc Thành Quân, nếu nàng còn khước từ một lần nữa, trái lại còn làm cho chính mình khó xử, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía phụ thân. Hoắc Quang còn chưa có mở miệng, không ngờ Hoắc Vu Nhân đã dành trước tỏ vẻ đồng ý, nên Hoắc Quang không tiện mở lời. Hoặc thành quân biết mẫu thân không thích mạch giáp chỉ là thường dân áo vải, chỉ sợ cũng muốn mượn cơ hội này làm cho mạch giáp nhục nhã, làm cho mạch giáp biết khó mà lui, không nên không biết tự lượng sức mình. Lúc này đã khó có thể từ chối, nàng chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm thượng quan lan. Công chúa đối với tiểu thư hoặc phủ cũng cần khiêm nhường vài phần, thượng quan lan cũng không thua kém hoặc thành quân chút nào. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng cười dĩa nhìn mạnh ra, một bộ dáng ngươi quả thực là không dám. Thượng quan tiểu thư đã có nhã hứng này, tại hạ không dám không tuân. Mạnh ra cười đi đến trung tâm yến hội, thân thẳng như ngọc, thần thái thoải mái, tựa hồ ứng đối chính là một đoạn trong phong nguyệt án, mà không phải là một cây làm khó dễ. Phong nguyệt, gió trăng, phong nguyệt án ý chỉ những chuyện gió trăng. Tình yêu nữ gì đó ấy mà. Đại công tử cười lớn, may mắn đến đây. Thậm chí có chuyện hay như vậy để xem. Đi đi đi, chúng ta tìm vị trí tốt để xem. Hứa bình quân biểu môi, một bộ dáng ngươi và ta đều là đàn chen lấn lại đây góp vui. Xem ngươi có thể có biện pháp gì. Đã thấy đại công tử một tay cầm bạc, một tay cầm vàng. Thấy đại thẩm gọi tỉ tỉ. Thấy tỉ tỉ gọi muội muội, ánh mắt đào hoa bay loạn, miệng đầy lời nói dối, nói bản thân mình là cháu từ nơi xa của người nào đó, là anh trai thứ của vị hôn vua cháu gái họ của ai đó, nghe được hứa bình quân và vân ca đều trợn mắt há mồm. Hết lần này tới lần khác, hắn dường như đối với thế lực trong triều đình thập phần hiểu biết, lời vừa nói dối so với nói thật càng sống sự thật hơn. Quả thực là làm cho hắn mê hoặc mua chụp được đại thẩm xét chỗ, kiếm được vị trí tầm nhìn rất tốt. Chỗ đó còn có mấy cái ghế nhỏ có thể ngồi. Hồng y chờ sau khi các nàng ngồi vào chỗ của mình. Động tác đầu tiên chính là thổi tắt toàn bộ đèn xung quanh bọn họ. Việc này làm cho chỉ có bọn họ nhìn thấy người khác. Người khác không thể nhìn rõ bọn họ. Hứa bình quân tấm tắc ngợi khen. Đại công tử cười nói, chuyện này có là gì? Phủ đệ lớn, nô tài qua mặt chủ đều là chuyện thường. Trà cũ thay trà mới, chủ nhân uống chính là trà cũ. Nô tài uống mới thật là trà mới. Thức ăn trong phủ, bọn họ mới là người đầu tiên nếm thử đồ tươi ngon. Chủ nhân ăn đều là những thứ bọn họ đã chọn qua. Vài chỗ ngồi như thế này tính làm gì? Có người thích tiền, có người thích vui vẻ, có người thích quyền. Chỉ cần trả giá phù hợp, trả giá đúng lúc, hạ độc hoàng đế đều có người dám làm. Đại công tử phóng túng liêu lĩnh làm cho hứa bình quân không dám tiếp lời, chỉ có thể làm như không thể nghe thấy. Văn ca liếc mắt nhìn đại công tử, thản nhiên nói, không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều có một giá. Đại công tử hừ lại một tiếng chế nhạo, không nói gì. Trong không khí im lặng mọi người đều đưa ánh mắt hướng về phía trung tâm yến hội, xem mạnh ra ứng đối như thế nào với thượng quan lan đang gây khó dễ. có người đưa cho thượng quan lan một tấm khăn lụa, thượng quan lan đưa mắt nhìn, trước cười sau nói: hôm nay hoàng bá bá mở tiệc chiêu đãi, các vị hiền lương tới tham dự đều là uyên bác chi sĩ, tiểu nữ cả gan, mạnh công tử thông cảm, hữu thủy tiện thị khê, vô thủy giả thị khê. Khứ điệu khe biên thủy, gia điệu tiện thị kê. Đắc chí miêu nhân thắng quá hổ, lạc pha phượng hoàng bất như kê. Có thủy, nước, thịt là khe, con sồi nhỏ. Không có thủy, nước, thịt là khe, nghĩa là sao? Nào dùng trong câu hỏi. Xóa từ thủy trong từ khe, thêm chữ điệu, đó là kê, gà. Đắc chí mèo con còn hơn hổ. Phượng hoàng lạp truyền núi không bằng gà. Đại công tử ha ha cười lớn, tiểu giác cũng có ngày hôm nay, bị người ta nhục mạ trước mặt mọi người. Hứa bình quân hỏi, đề này khó đối lắm sao? Nói khó thì cũng khó, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Máu chốt chính là câu đố này trong chữ nghĩa ẩn dấu ý chế nhạo. Thực chất chữ nghĩa chỉ là vụ, như thế nào đáp lễ đối phương mới là máu chốt? đại công tử suy nghĩ trong chớp mắt nói hữu mọc tiện thị kỳ vô mọc xã thị kỳ khứ điệu kỳ biên mọc gia khiến tiện thị khi long du thiển thủy tao hà hí hồ lạc bình dương bị khuyển khi có chữ mọc đó là kỳ choi cơ không có mọc cũng là kỳ từ kỳ này có nghĩa là này xóa chữ kỳ trong chữ mọc thêm khiếm thiếu nợ Đó là khi lừa gạt. Trong xa nước cạn bị tôm dẫn, hổ xuống đồng bằng bị chó khi, khi dễ, lừa gạt. Từ kỳ, xóa từ mọc thành từ này, thêm từ khiêm thành từ khi. Văn ca có chút bất ngờ, đưa ánh mắt tán thưởng nhìn đại công tử. Trong lòng thầm nghĩ người này coi như ẩn chứa trong vẻ ngoài gấm vóc, đều không phải là một bộ dáng bao cỏ như hắn thể hiện bên ngoài hơn nữa đối đáp văn thơ cũng có chút trí khí ung dung thư thái thể hiện cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bao cỏ chỉ người vô dụng ăn hại đại công tử không để ý tới vân ca tán thưởng ngược lại hồng y nhìn vân ca cười như nắng sớm biểu thị lời cảm ơn đại công tử tự cảm thấy bản thân ứng đối trong lúc vội vàng nhưng cũng coi như thập phần tinh tế bên môi hàm chứa một tia cười Trong lòng ngầm giữ lại phần lớn, yên lặng chờ mạnh giác ứng đối. Mạnh giác coi như không hề nghe hiểu thượng quan lan chế nhạo, cười chắp tay thi lễ với thượng quan lan. Tất cả đều là phong thái nhẹ nhàng, tại hạ bất tài chỉ có thể nhìn cảnh trí mà ứng đối. Có chỗ nào bắt kính mong rằng tiểu thư bỏ qua cho. Hữu Mộc Tiện Thị Kiều, Vô Mộc Giã Thị Kiều, Khứ Điệu Kiều Biên Mộc, gia Nữ Tiện Thị Kiều. Mãn tọa tận thị tương như tài, thiên kim nan phú ngọc nha kiều. Có mọc, gỗ, đó là kiều, cai cầu, không có mọc cũng là kiều, cải trang. Xóa từ mọc trong từ kiều, cai cầu, thêm từ nữ, đó là kiều, yêu kiều. Ngồi đây toàn bộ đều lộ vẻ anh tài, ngàn vàng khó có cầu được một bài phù về ngọc nha kiều diễm. Ý cười trào phúng trên mặt thượng quan lan bỗng chốc cứng đờ, vừa như buồn bực vừa như vui mừng. Hoặc thành quân cũng có vẻ mặt sống như vui mừng lại sống như ảo não. Có phần sống như vẻ mặt xấu hổ của một thiếu niên tài giỏi khi gây ra sai lầm. Hoặc quang, thượng quan kiệt vốn đang cùng nhau nói chuyện, giống như căn bản không lưu ý tới đám tiểu nhân. nhi nữ ồn ào, nghe thấy lời mạnh Gia ứng đối, lại đều nhìn về phía mạnh Gia. Hứa bình quân nhìn không ra phản ứng mọi người như thế rốt cuộc tính là tốt, hay tính là không tốt Do ruột hỏi, như thế nào? Như thế nào? Mạnh đại ca đối như thế nào? Đại công tử đưa ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào mạnh Dao, In lặng trong chốc lát, bên môi lại không kềm chế được cong lên Vỗ đầu gối một cái rồi cười to Hồng ít nhanh tay bịt kín miệng hắn lại Hứa bình quân là một người nôn nóng, không kịp đợi đại công tử trả lời, lại vội đi lay lay cánh tay Vân Ca, yêu cầu Vân Ca giải thích cho nàng. Vân Ca hừ lại một tiếng, thật là một kẻ đăng đồ tử, một, háo sắc thì không tránh khỏi mà, sẽ dùng toàn lời ngon tiếng ngọt. Đại công tử cười kéo tay của Hồng Y ra, trước nhân thể nắm tay Hồng Y hôn lên một cái, rồi mới nói với hứa bình quân, tiểu giáp lấy ơn báo oán. Khen đán công tử hiền lương ngồi đầy ở đây đều có tài hoa như tư mã tương như. Nhưng cho dù có người học A kiều hoàng hậu năm đó bằng lòng tiêu tốn nghìn vàng cầu phú. Hai, nhưng cũng khó có thể làm được một bài phú miêu tả sung nha yêu kiều của Thượng quan Lan. Một chiêu này của hắn so với lời mắng trả lại của ta vượt rồi cao minh hơn nhiều. Chỉ một câu thôi thấy tài trí hơn hẳn. Khen ngợi đán người làm khó dễ hắn, hóa giải một bộ pháp địch ý trước là hóa giải địch ý của thượng quan lan lại biểu hiện phong độ chính mình càng thể hiện ra tiểu giác của chúng ta có một bộ dáng khiêm tốn quân tử chất lượng còn nữa đây mặc dù là trò chơi nhưng cũng không phải là trò chơi tăng hoàng dương thượng quan kiệt hoắc quang tam đại quyền thần này đều nhìn vào đó khó trách thượng quan lan là vừa giận vừa vui hoặc thành quân thì là vừa vui vừa giận vừa bình quân nhìn vẻ mặt của hai cô gái không khỏi thấp giọng cười lên khá lắm mạnh đại ca đại công tử Liêu vân ca nói tiểu gia tuy rằng quay lưng về phía hoặc thành quân nhưng vẻ mặt của hoặc thành quân sẽ thế nào hắn nhất định có thể đoán được vân ca làm bộ như không có nghe được lời nói của đại công tử đám người ngồi đó xấu hổ im lặng tuy rằng mạnh gia sùng văn thơ ứng đối lại nhưng hắn lại khen ngợi thượng quan lan Những người ủng hộ hoặc phủ không biết lúc này là nên vỗ tay cổ vũ hay là không nên cổ vũ. Lúc này cổ vũ xem như chúc mừng mạnh giáp thắng. Nhưng lại chúc mừng Thượng Quan Lan thật là quốc sắc thiên kiều sao. Đám tỷ mỗi khuê các của Thượng Quan Lan mặc dù cảm thấy rằng thể diện vẻ vang. Trong lòng mừng thầm. Nhưng dù sao cũng là phe mình đã thua rồi. Thật sự không tính là chuyện tốt. Tự nhiên cũng là không thể lên tiếng. Cuối cùng là Hoa Quang Tiên Phong vỗ tay tán thưởng. Mọi người đều theo đó mà vỗ tay. Trận này xem như Thượng quan Lan thua một ván. Xa xa Thượng quan Lan nâng chén hướng mạnh ra thi lễ, ngửa đầu một ngũ cạn Rất có phong phạm của nữ nhi tướng môn. Các hảo hữu khuê các của nàng đều cùng nhau mỗi người uống một ly. Chú thích. Một. Trong lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc có một tác giả khá quan trọng tên là Tống Ngọc. Ông là một đàn ông đẹp trai nổi tiếng. Câu chuyện kể rằng, Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử đều là đại vua nước sở, là thân cận của nhà vua nước sở. Đăng Đồ Tử ghen ghét tài hoa của Tống Ngọc, luôn tìm cơ hội nói xấu Tống Ngọc trước nhà vua nước sở. Một lần, Đăng Đồ Tử nói với nhà vua nước sở rằng, thưa bệ hạ, Tống Ngọc có diện mạo trưởng trà và oai nghi, có học thức, nhưng rất hiếu sắc, nên bệ hạ nhất thiết không được để Tống Ngọc cùng bệ hạ đến hậu cung. Hậu cung có nhiều phụ nữ xinh đẹp, nếu nhìn thấy Tống Ngọc, có lẽ sẽ gây chuyện phiền phức. Nhà vua nước sở bèn cho triệu Tống Ngọc, hỏi lời nói của đăng đồ tử có chính xác không? Tống Ngọc nói, thưa bệ hạ, thần có diện mạo trưởng trà và oai nghi, đấy là bẩm sinh. Thần có học thức, đấy là vì thần cần cụ chữ khó và thiếu học về thiếu sắc. Thần không bao giờ thiếu sắc đâu. Nhà vua nước sở hỏi, thế thì nhà ngươi có chứng cứ gì không? Tống Ngọc nói, thưa bệ hạ, trên thế giới, nước sở có phụ nữ đẹp nhiều nhất, và thần Lý quê thần là địa phương có phụ nữ đẹp nhiều nhất trong nước sở. Mỹ nữ nổi tiếng nhất ở thần Lý là làng riêng của thần. Nếu mỹ nữ này cao thêm một chút thì cao quá, nếu thấp hơn một tí thì quá thấp. Nếu chắc phấn thì trắng quá, nếu bôi son thì đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng thật là đẹp, không có ai có thể sánh kịp được. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến nhiều quý công tử ham mê. Nhưng nàng thường xuyên leo lên tường xem trộn thần suốt ba năm, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Sao có thể nói thần thiếu sắc? thực ra đăng đồ tử mới là một kẻ thiếu sắc từ đó từ đăng đồ tử trở thành điển cố chỉ một kẻ tháo sắc hai a kiều hoàng hậu tức trần a kiều con gái của quán đào công chúa cô ruột hán vũ đế khi vũ đế còn nhỏ một hôm quán đào công chúa hỏi có thích a kiều không cậu bé trả lời nếu được lấy a kiều thì sẽ xây nhà vàng cho nàng ở quán đào công chúa rất hài lòng trợ giúp vũ đế lên ngôi ai xem mỹ nhân tâm kế chắc biết đó về sau vũ đế lên ngôi cưới a kiều làm hoàng hậu và xây nhà vàng cho nàng ở như lời đã hứa nhưng trần hoàng hậu hơn mười năm không có con hán vũ đế lại sủng ái nhiều phu nhân mỹ nhân khác trong đó có vệ tử phu bà bị đưa ra cung trường môn lọc sờ muộn nghe nói tư mã tương như tại thành đô là kinh đô đất thục giỏi văn bà mang trăm cân vàng đến mua rượu của tương như bà văn quân nhờ làm bài trường môn phú dân vũ đế vũ đế đọc bài phú cảm động hồi tâm trần hoàng hậu lại được sủng hạnh tất nhiên về sau bà ấy vẫn bị phế thượng quan lan nói thầm với nhóm bằng hữu hòa thảo một hồi cười nói với mạnh giáp mạnh công tử quả thực tài trí ta và mấy tỷ mỗi đưa ra đề thứ hai đề bài là Một người hầu bưng tới một cái bàn vuông đặt vào một vị trí cách xa mạch giáp mười bước chân. Trên bàn bày một hộp thức ăn, lại để một cây gợi trúc dài, một đoạn dây thừng ở bên cạnh mạch giáp. Đề bài của chúng ta chính là người đứng tại chỗ không được di chuyển, lại có thể nghĩ ra biện pháp ăn được thức ăn trên bàn. Chỉ có thể động tay, hai chân chuyển động một phân cũng coi như thua. Lúc này mọi người trong yến hội tập trung suy nghĩ, tự hỏi bản thân, nếu như là mạnh giác thì nên làm như thế nào, đều thấp giọng bàn luận. Đám người có chút võ công nói, lấy dây thừng quần vào hộp đồ ăn kéo lại đây. Có người nóng này nói, dùng cây gợi trúc mà khêu. Lập tức bị người khác bác bỏ, cây gợi trúc một đầu thô, một đầu nhỏ, chỗ đầu nhỏ căn bản không thể dùng lực mạnh, lại dài như vậy kêu thế nào cho được. Người không có võ công vốn định nói, trước đèn dây thừng kết thành dạng lưới, buộc chắc vào trên cây gợi trúc, rồi chụp tới sẽ mang được hộp đồ ăn tới đây. Nhưng khi nhìn thấy cây gợi trúc dài nhỏ mềm dẻo, lại bắt đầu lắc đầu, cảm thấy dây thừng có khi cũng không buộc chắc lên đó được, làm sao còn có thể lấy được hộp thức ăn chứ. Đại công tử âm thầm cân nhắc một lát, cảm thấy rằng với công vu của mình bất, Kể là dùng dây thừng, hay dùng cây gợi trúc, hắn đều có thể thoải mái duyên dáng mà lấy được vật ở khoảng cách đó. Nhưng mà cũng tuyệt đối không thể làm như thế. Nghĩ đến đó cũng là lựa chọn duy nhất của mạng giáp. Như vậy đề bài này chính là đề tuyệt đối không thể thắng. Chỉ có thể thủ thế nhún mình tỏ ra yếu kém. Đại công tử cười nói, đề bài này đối với văn nhân là thật phần khó khăn. Nhưng đối với người có công phu thì không tính là có gì khó. Chỉ là rất khó khi thắng được có được bộ dáng đẹp đẽ gì. Cái hộp thức ăn kia nhìn nhãn bóng vô cùng. Bất kể là dây thừng, hay cây gợi trúc cũng không dùng lực tốt được. Lại phải trượt lấy hộp thức ăn ở khoảng cách xa như vậy. Chỉ sợ tránh không được tư thái khó coi. Cho nên đề này kỳ thật là đề bài kiểm tra võ công của người ta. Người có công vu càng cao, thắng được tư thái càng đẹp. Xem ra thượng quan lan tâm tình tốt lắm. Không để ý thắng thua, thám nghệ làm cho tiểu giáp thấy sẽ hiện ra dáng vẻ khó coi, sẽ tính toán bỏ cuộc. Tất cả mọi người tập trung nhìn mạnh giáp, chờ nhìn hắn vụ về như thế nào thắng được đề thi lần này. vân ca cũng nhìn hoặc thành quân, lại liếc nhìn thượng quan lan. Đại công tử cũng bắt trước vân ca, tầm mắt cũng dừng ở trên người thượng quan lan. Đúng là đoà hoa đôi tám, cánh đậu khâu cài trên đầu. Quả là đoà hoa nở ra tươi đẹp nhất. Trên búi tóc là những vật trang sức biểu hiện thân pháp bất phàm. Đang lúc nàng cười duyên, châu ngọc nhẹ rung. Ánh sáng từ bảo vật phát ra càng làm cho người phù hợp đeo nó càng thêm tỏa sáng. Người khác không thể sánh bằng. Ý cười bên môi đại công tử không hề thay đổi. Trong ánh mắt nhìn về phía thượng quan lan lại hàm chứa vài phần thương hại. Âm thầm cảm thán, hoa tuy đẹp. Đáng tiếc nước chảy nhẫn tâm. Mưa gió vô tình Đại công tử nghiêng đầu cười nói với Vân ca Tiểu giác coi cho ai cũng có thể Nhưng chỉ vì thượng quan cô nương này là tuyệt đối không có khả năng Ngươi thả lỏng tư tưởng một chút đi Vân ca hai má ửng hồng Tức giận chừng mắt liếc đại công tử một cái Vội vàng thu hồi tầm mắt Cùng sống như mọi người Hướng ánh mắt về phía mạch giác Xem hắn làm như thế nào hồi đáp đề bài này Mạnh giác cười hỏi, quy tắc thượng quan tiểu thư đều nói xong rồi sao? Tại hạ có thể bắt đầu được chứ? Thượng quan lan cười nói, đều nói xong rồi. Mạnh công tử có thể bắt đầu rồi. Chỉ thấy ánh mắt mạnh giác căn bản đều không thể quét qua cây gợi trúc và dây thừng. tầm mắt chỉ dừng ở trên người thượng quan lan. Thượng quan lan lớn lên giữa ánh mắt của mọi người xung quanh. Nàng sớm đã quen với đủ loại ánh mắt. Sợ hãi, nịnh bợ, a xua, tán thưởng, tưởng nhớ, khát vọng, thậm chí ghen tị và căm ghét. Nhưng nàng nhìn không hiểu ánh mắt mạnh ra, chỉ cảm thấy trong đó luôn luôn là bóng đen u ám, dường như có rất nhiều ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt được, giống như bị ngăn cách bởi núi non trùng điệp, giống như bị bao phủ trong một màn trương mù lớn, nhưng lại đâm thẳng vào lòng người. Lúc này thượng quan Lan bỗng nhiên cảm thấy tin đã hỗn loạn, đang hoảng hốt không biết có phải mình đã gây loạn quá hay không. Đã thấy mạng giác nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nói với hoặc Thành Quân, hoặc Tiểu Thư, phiền cô đem hộp thức ăn đưa cho tại hạ, được không? hoặc Thành Quân ngơi ra một lúc, rồi khoan thai đi đến trước bàn cầm lấy hộp thức ăn, mở ra, bước đến trước mặt mạng giác mạnh gia cười cầm lấy chiếc đũa gấp một miếng đồ ăn hướng phía thượng quan lan nói đa tạ món ngon của tiểu thư tất cả mọi người trước tiên ầm ầm kinh ngạc như vậy cũng được sao sau đó lại im lặng dường như có thể làm như vậy hoặc thành quân đứng ở bên cạnh mạnh gia vẻ mặt cười nhạt nhìn thượng quan lan thượng quan lan sắc mặt kinh ngạc lại không nói nên lời bởi vì từ đầu đến cuối Chân của Mạch Giáp cũng đều không thể chuyển động nửa phân. Hứa bình quân ôm Vân Ca, ngả vào đầu vai Vân Ca cười đến thân thể không thẳng dậy nổi. Vân Ca rốt cục nhịp không được nhắc miệng cười rộ lên. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người dường như đang cố gắng nén lại tiếng cười. Ngay cả thượng quan kiệt cũng chỉ lắc đầu cười nhìn Mạch Giáp. Đại công tử sớm đã cười ngã vào lòng Hồng Y, để cho Hồng Y nhẹ nhàng xoa xoa bụng hắn. Một bộ dáng vô tâm vô phế, nhưng trong lòng có chút nghiêm nghị. Tiểu giác tiền thoái có chừng có mực đều nắm chắc ra tốt. Tốt tới mức làm cho tất cả mọi người đều sống quân cơ của hắn, đều nghe hiệu lệnh của hắn. Phản ứng của mỗi người hắn đều nắm ở trong tay. Tiểu giác đâu phải chỉ để ý tới thắng thua. Hành động trọng yếu của hắn chính là tiếp cận thượng quan lan. Nhóm người tài giỏi đang ngồi cho rằng tiểu giác vì sai nhân mà nhận lời thách thức. Thực tế mục tiêu của tiểu giáp chính là ba lão già kia, thượng quan kiệt, hoác quang, tăng hoàng dương. Mạnh giáp cười hỏi thượng quan lan, không biết đề thứ hai, tại hạn có được tính là qua ải hay không? Tiểu thư còn muốn ra đề thứ ba không? Thượng quan lan nhìn hoác thành quân đứng sóng vai cùng mạnh giáp, chỉ cảm thấy ý cười trên mặt hoác thành quân trói mắt vô cùng, trong lòng không hiểu sao tức giận. Đột nhiên bưng chén rượu lên, ngửa đầu một ngụm uống cạn, mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Chúng ta ra đề bài, vốn là không phải coi trọng thắng thua, mà là một trò chơi làm tăng thêm hứng thú khi uống rượu." Mạnh công tử tuy rằng đã thắng hai lần, nhưng mà đề thứ ba ta còn phải đưa ra, nếu ta thua, ta ngứ ý thổi một khúc sáo, nếu Mạnh công tử thua, chịu phạt cũng không lớn chỉ phiên mạch công tử giúp chúng ta rót chén rượu cho tất cả mọi người đang ngồi đây chịu phạt không lớn lại hết sức nhục nhã coi mạch rác như tôi tớ hoặc thành quân nhìn chằm chằm vào thượng quan lan ánh mắt đã không đơn giản chỉ là tức giận ngay cả hoặc vô nhân vốn muốn thấy mạch rác bị che cười sắc mặt cũng trở nên khó chịu tuy rằng mạch rác xuất thân bình thường Dù sao cũng là khách nhân mà con gái bà ta mời tới Có câu gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ Huống chi là khách nhân của khoác phủ Còn là khách con gái bà mời tới Vẻ mặt khoác quang không thay đổi Vẫn nâng cốc nói chuyện vui vẻ cùng thượng quan kiệt như trước Tựa hồ không thể cảm thấy lúc này giữa đám vãn bối Có một mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Ý cười của thượng quan kiệt cũng không thay đổi dường như không hề cảm thấy hành động của con gái mình có gì không ổn ý cười của mạch giác không thay đổi tiêu trái làm một tư thế xin mời tỏ ý hết thảy đều nghe theo ý tư của thượng quan lan trên mặt thượng quan lan vẫn còn đang thiết ý cười tốc độ của lời nói ra rõ ràng chậm lại vượt rồi khi bị phạt rượu nghe thấy mạch công tử luận khúc nói thiên địa vạn vật đều có âm thanh tiểu nữ bất tài không thể hiểu rõ Nhưng mạnh công tử tài cao, lời đã nói ra đương nhiên không có khả năng là nói dối. Không thể dùng đàn, tiêu cùng các loại nhạc cụ khác. Chỉ mời mạnh công tử dùng vật phẩm trong vòng 10 bước chân quanh người. Vật đó phải có khả năng nhìn thay được. Để tiểu nữ thay được một chút như thế nào gọi là vạn vật đều có âm thanh. Thượng quan Lan đưa mắt nhìn ca kỹ to Y Y. to Y Y tha thước đứng lên, đi tới giữa yến hội hướng mọi người hành lễ để tăng thêm hứng thú thưởng rượu. thiết thân hiến sướng một khúc tiên đế đã viết là khúc thu phong từ cùng tớ khúc với mạnh công tử. có người lập tức trầm trồ khen ngợi, mọi người cũng vội vội vàng vàng ăn khớp với nhã trữ lúc này chỉ một ít người nhạy bén phát giác sự tình có chút không đúng, cúi đầu chuyên tâm uống rượu dùng bữa. tăng hoàng xương phúc châu vẻ mặt hiền lành cười nhìn thượng quan lan và hoắc thành quân. Quay sang thượng quan kiệt khen, thật sự là hổ phục không sinh khuyển nữ. Thượng quan kiệt đưa mắt nhìn tang hoàng dương một cách sâu sắc. Đối với lão già này càng thêm căm ghét. Ha ha cười nói, nhà chúng ta toàn người như vậy. Con gái đều khó tránh khỏi có chút điêu ngoa. Nhưng mà chỉ cần hiểu được đạo lý cơ bản. Điêu ngoa hổ nhà một ít cũng coi như không sao. Luôn luôn có những lão già như chúng ta đây thay chúng nó gánh vác. Học quang thản nhiên cười nói, lời nói của thượng quan khuyên ra chính xác. Đang tổ chức tiệc rượu, quanh người mạch ra ngoại trừ bàn gỗ chính là bát đĩa, đũa, bầu rượu. Bởi vì trên mặt đất trải thảm, ngay cả phiến cỏ, lá cây cũng đều không có, miễn cưỡng còn có. Bát đĩa có rau và thịt, hẳn là cũng coi như vật phẩm. Đại công tử chắc chắc cười thán, đây là phụ nữ A. Có thể đen một câu hay như vậy trong lời ngươi nói xuyên tạc thành như thế. thành nhân đều có thể bị tức tới thất khiếu bốc khói. Nhưng thật ra tiểu giác phong độ tốt lắm. Bây giờ còn có thể cười được. Đáng thương cho tiểu giác nha. Ngươi cần phải nghĩ cách cho tốt. Thu phong từ là khúc nhạc mà lão già đó đã viết. Đối với loại trường hợp này, nếu ngươi tấu sai rồi. Cũng không phải chỉ đơn giản là làm nô tài cho rượu cho mọi người như vậy được. Dứt khoát nhận thua đi. Cùng lắm. Là tiểu giác phải hầu hạ bọn họ uống rượu. tầm mắt đại công tử đảo qua trên những người trong yến hội. Cười lắc đầu. Hồng y vẻ mặt lo lắng liên tiếp đưa tay ra sâu với đại công tử. Đại công tử cười buông lỏng tay. Ta không nghĩ được cách nào cả. Nếu chuyện đó xảy ra. Cùng lắm thì chúng ta giả trang sơn thặc cấp tiểu giáp đi, trực tiếp đến về sông ấp. Vẻ mặt đại công tử hoàn toàn là tới ông trời cũng muốn mạnh giáp thua. Hắn cũng muốn làm một bộ dáng trước xem náo nhiệt rồi nói sao. Hứa bình quân bất bình hỏi, rất không công bằng. Rõ ràng mạnh đại ca đã thắng. Thượng quan tiểu thư này còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Thật không có biện pháp nào sao. Vân ca như mày thở dài, quay sang đại công tử hỏi, đen vàng bạc ngươi mang theo ra, tìm một nô tài có thể ra giá đi làm một việc. Còn nữa, hồng y, mạnh tảng đá nhìn có hiểu ngôn ngữ tay tỷ làm không? Hoặc thành quân xuất thân nhà sao có, từ nhỏ về đấu tranh quyền thế cũng là mưa rầm thầm đất, mặc dù hằng ngày hành sự có chút điêu ngoa, tới bây giờ cũng thật chưa có chuyện gì xảy ra. Lựa chọn tiến thoái đều có cha chỉ hướng Nàng phát hiện sự tình khác thường Sau khi cân nhắc trước sau Sa Sa cùng phụ thân trao đổi ánh mắt Đã muốn quyết định thay mặt Mạch Giác nhận thua Nàng vừa muốn cất lời Đã thấy Mạch Giác vô tình nhìn thẳng về phía một nhà đờ hồng y Trong đám nô tì đang chen chúc Hoặc thành quân thấy vài phần kỳ lạ Đang muốn nhìn kỹ Nhưng chỉ trong chớp mắt Nhà đờ hồng y đã biến mất ở trong đám người Mạnh giác cười nhìn về phía thượng quan lan, bát đĩa, đũa, rượu, nước đều tính là vật phẩm ta có thể dùng sao. Thượng quan lan chợt lại bị mạnh giác lợi dụng lỗ hổng trong ngôn ngữ, cẩn thận suy nghĩ một lát, mới mỉm cười gật đầu, không sai, còn có cả cái bàn và đồ ăn ngươi cũng có thể dùng. Mạnh giác cười nói, ta chỉ cần một cái bàn, một chồng bát không, một bình nước, một đôi đũa bạc. Trên mặt thượng quan lan hiện lên vẻ hoang mang, lại cẩn thận suy tư một hồi. Cảm thấy là mạnh giác yêu cầu đều là những vật phẩm quanh người hắn. Đích xác không có gì vượt quá, chỉ có thể gật đầu ưng thuận. Hoặc thành quân lắc đầu với mạnh giác. Mạnh giác khẽ cười, ý bảo nàng không cần lo ngại. Chỉ cho lá đã có gã sai và bưng một cái bàn. Bác cùng một đôi đũa bạc chạm hoa đi tới. Thượng quan lan còn cố ý tiến lên nhìn một lần, đều là đồ vật bình thường sử dụng, không có bất cứ khác thường nào. Kỳ thật trong lòng mạnh Gia cũng hoang mang bất định, nhưng vẫn bình thản như trước, dựa theo lời hồng y sẽ từng chiếc bát một ra. Gã sai và mang theo ấm nước, chỉ thấy một khuôn mặt đen thui, cúi đầu rất thấp, bước lên rót nước vào trong bát, từ nhiều tới ít, theo thứ tự giảm bớt, vẻ mặt chuyên tâm hiển nhiên đối với mức độ nhiều ít nắm chắc ra cẩn thận mạnh giác nhìn thấy gã sai và vẻ mặt có chút chấn động gã sai vặt trừng mắt liếc hắn một cái cúi đầu nhanh chóng lui ra hồng y và hứa bình quân đều hoang mang nhìn vân ca không biết nàng cuối cùng muốn làm gì vân đại cô nương sao mà xuất người khác chỉ xuất một nửa vì sao không đơn giản để hồng y giải thích rõ ràng cho mạnh giác? vân ca hứa lại một tiếng không nói gì mạnh ra suy nghĩ trong chớp mắt đột nhiên hiểu ra cầm lấy đôi đũa bạc theo thứ tự các bát mà gõ lên cung thương giấc chủ y vũ viên âm hán việt là cung thương giáp trưng vũ một âm sắc đầy đủ hết trong lòng hắn thầm ôn lại làn điệu thu phong từ một lần cười nói với tô y y làn phiên cô nương tiếng nhạc rời rạc vang lên sau khi tớ được một đoạn dài làn điệu bắt đầu rõ ràng đinh đong đinh đong giống như suối chảy trên núi trong trẻo dễ nghe tuy rằng khó có thể sánh được với đàn khó có thể thanh lệ so với sáo dù xương không bằng tiêu nhưng có giản đơn cũng biểu thị được một hồi hứng thú tôi y chững giờ không thể mở miệng hoặc thành quân cười Hắng giọng qua tô y y có bắt đầu hay không, nàng ta mới tỉnh ngộ bước ra, vội vội vàng vàng cất tiếng mà hát. Thu Phong khởi thể Bạch Vân Phi. Thảo Mộc Hoàng Lạc thể Nhạc Na Quy. Lan Khữ Tú thể Cúc Khữ Phương. Hoài Giai Nhân thể Bất Năng Phong. phiến Lâu Thuyền thể Tể Phần. Hoành Trung Lưu thể Dương Tố Ba. Tiêu cổ minh hề phát trạo ca. Hoa nhạc cực hề ai tình đa. Thiểu tráng kỳ thì hề nại lão hà. Lời dịch. Bài hát về gió thu, lưu triệt. Người dịch, không rõ Gió thu thổi làm bay mây trắng. Cỏ hoa tàn, nhạc thẳng Việt Nam. Hoa lan đẹp, hoa cúc thơm. Nhớ giai nhân mãi vấn vương trong lòng Trả lâu thuyền qua sông phần thủy Ngang giữa dòng Sóng dậy trắng ngân Điệu hò tiêu chống hoạt ngân Toàn vui vẻ Lại thêm phần thương đau Trẻ trung khỏe mãi bao lâu Bỗng nhiên giả lão bạc đời biết sao Tương truyền rằng khúc nhạc này là lưu trẻ tưởng nhớ lý vô nhân mắt sớm mạt viết ra Chỉ là câu chuyện của Lưu Triệt được viết bằng thơ Từ lâu trà quán trên phố truyền sướng rất rộng Hứa bình quân nghe khúc Tưởng nhớ lại những truyền thuyết Chuyện kể về Lý Vũ Nhân Có chút thổn thức cảm thán Lý Vũ Nhân hẳn là rất hạnh phúc rồi Từ ca kỹ trở thành hoàng phi Khi còn sống đế vương hết sức sủng ái Sau khi mất đi còn làm cho ngài nhớ mãi không quên Nữ nhân làm được như vậy Hẳn là không tiếc nuối Hồng ít nghe khúc, luôn luôn liếc mắt nhìn đại công tử, hình như có chút nghiên cứu phản ứng của hắn. Đại công tử vẫn cười thì thì như trước, không có gì khác thường. Một khúc tấu xong, những người thân thiết với hoặc phủ theo hoặc thành quân cực lực trầm trồ khen ngợi. Đại công tử cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Văn ca, ngươi làm sao nghĩ ra được cách này vậy? Văn ca cười nói. Khi còn nhỏ cùng ca ca đua dẫn nghĩ ra được cách này. Đặt vỡ một đống bát, thử qua vô số loại đất xét tay mới gõ chuẩn. Chủ yếu là trẻ con 8 tuổi vẫn thường không muốn tập đàn. ngược lại chỉ thích chơi đua, làm những việc không đứng đắn, những trò gian trá một chút. Nhị ca cũng cười nhạo ta không ít. Hứa bình quân cũng cười, ai bảo thượng quan tiểu thư không biết ngồi bên chúng ta có một vị nhã trù này chứ. Trong phòng bếp chuyện muốn làm khó vân ca cũng không dễ dàng. Nhưng mà mạnh đại ca cũng thật thông minh, đổi lại là ta. Cho dù cầm bát xếp đặt trước mặt của ta, ta nhất thời cũng không kịp phản ứng. Lấy bát nước để tớ nhà, thượng quan Lan mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa thể thấy, làm sao có thể nghĩ tới được. Lúc này sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ. Hoặc thành quân cười hỏi, Lan tỉ tỉ. Không biết muốn vì chúng ta tấu lên thủ khúc gì. Đúng lúc có tô cô nương ở đây, nhị vị vừa hay có thể hợp tấu. Mạnh giáp cũng cúi người hành lễ với thượng quan lan, không nói một lời, rồi lui về vị trí của mình. Phong thái quân tử như gió, không thể nghi ngờ được. Tăng Hoàng Dương nhìn mạnh giáp gật gật đầu, hỏi hoác quang ánh mắt thành quân thật tốt. Người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? lại lịch như thế nào? Thượng quan Kiệt cũng ngồi tập trung lắng nghe. Chú thích: Một ngũ cung vào năm 1058 trước CN, triều đình nhà Chu ở Trung Hoa đã thành lập bộ lễ nhạc và đã sử dụng năm âm cung thương sắp chủ y vũ để hình thành thang âm ngũ cung. Hệ thống lễ nhạc cung đình nhà Chu trở thành mẫu mực cho lễ nhạc cung đình Trung Hoa mà sau này gọi là nhã nhạc. Thời Chiến Quốc. Thế kỷ 4 trước CN, quản tử cũng phát hiện luật tan phân tổn ích tương tự ngũ độ tương sinh. Thời Hán Nguyên Đế, thế kỷ 1 trước CN, khổng giáo được khôi phục, nhã nhạc đã trở thành luật. Trong nhã nhạc thời Chu đã thất truyền nên phải sáng chế nhã nhạc mới từ âm nhạc dân gian và cả âm nhạc ngoại tộc.